con tim tôi luôn luôn sống mơ đem yêu thương an vui cho ai cần tới cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón biết vui an ai đang u sầu xin cho đôi tay tôi luôn luôn dòng mơ cơm ngon canh thơm cho ai nghèo, đói. ai nghèo đói cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới giúp ai đang lao nhọc khó nguôi rồi chiều nào đi trên phố yeah, yeah, yeah, yeah. thấy ông lão ăn xin già nuông chia tay xin tôi thời tôi vẫn đang tâm làm nhơn, rồi chiều nào đi trên phố, bạn phụ gác xe đang ngồi lo, một bầy còn đang nghèo nhọc, thế tôi vẫn đang tâm làm nhơn. Cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mơ Chiếc cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới Giúp ai đang lao nhọc khó nguy Rồi chiều nào đi trên phố Thấy em bé ban khoai mây làm người rồi chiều nào đi trên phố phạm phụ gặp xe đang ngồi lơ một bảy con đang nhéo nhóc ấy con yêu tôi vẫn đang tầm làm xin cho đôi tay tôi luôn luôn mơ Chia con canh thương cho ai nghèo đói cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới giúp ai đang nào nhọc lòng đi cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới giúp ai đang nào nhọc lòng